Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nghĩ, cô phải cố gắng làm như vậy tất cả đều bởi vì quản trí viễn. Thẳng thắn mà nói anh cho rằng tình cảm của cô sâu đậm đáng quý nhưng nếu có thể phát huy ở trên người anh thì tốt hơn. Anh chờ mong cô có thể yêu anh bất luận bao lâu anh muốn thay đổi hết thảy hôm nay chính là ngày bắt đầu mà mọi việc đều có sự khởi đầu anh tin tưởng anh đã khởi động chốt mở. Thật ra Anh lúc nói chuyện làm ăn không giống lúc bình thường Cô phát biểu cảm nhận Chỗ nào có sự khác biệt Rất quyết đoán Anh hoàn toàn không thấy Nhưng cô có thể thấy rõ Đương nhiên lúc trước là bởi vì em không biết Từ giờ trở đi em sẽ thấy anh có nhiều điều đổi mới Về mặt anh tự nhiên nói Về mặt cô hơi run Anh có thể hiểu được cô sẽ nghĩ như thế nào Nhưng anh không cho cô suy nghĩ Vì nhanh chóng chuyển hướng đề tài Em phải hiểu được Trong trang web của anh Hoa lan tất cả đều phải chụp từ nụ hoa. Việc này anh sẽ làm. Em phải chịu trách nhiệm đem ảnh chụp của anh post lên website, viết một vài nét về quá trình chồng chúng là được. Sở tiểu tinh thoáng cái phản ứng không kịp. Trong lời anh nói hại cô tiểu chút nữa lại mặt đỏ tim đập. Nhưng ngay sau đó lại xoay chuyển thật nhanh. Cô hoàn toàn không kịp nghĩ gì nữa. Anh rốt cuộc là muốn cô hiểu anh hay là trang web của anh. Từ lý do đó, cô đã sớm nói về anh cô đã kết hôn. Nên phân biệt rạch dòi giới hạn, anh cụ tên, tuyệt đối không thể từng bước lại lôi kéo cô Cho nên trong lời anh nói là có ý tứ, muốn cô hiểu rõ trang web đi Cô từ phương diện này suy nghĩ mới không sinh ra thêm phiền não Anh người mua là ở trên mạng sao? Nàng cố gắng giữ bình tĩnh Người mua của anh, trong hay ngoài nước đều có Nước ngoài chủ yếu là thị trường là Nhật Bản Hy vọng trang web sẽ thu hút được rất nhiều người yêu thích hoa lan Khách hàng đương nhiên cũng thường xuyên thông qua ảnh chụp xem giống mới để đặt hàng. Anh trả lời. Cô gật đầu. Theo lời anh nói ghi chép ở máy tính, trong lòng chỗ hiểu chỗ không. Cô đối với hoa lan thật sự không am hiểu chút gì. Tôi thật sự không hiểu hoa lan lắm. Cô thành thực thú nhận. Từ từ sẽ hiểu. Hiện tại học vẫn kịp, rồi cũng sẽ được gọi là biết thôi. Anh cười thiện ý. Cô vừa nhấc mắt, vừa lúc chống lại khuôn mặt hiền lành tươi cười của anh. Đôi mắt đen ở dưới ánh đèn càng êm dịu Càng tăng thêm mị lực Cô không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh Cô mượn việc uống rượu Thu hồi ánh mắt của mình Âm thầm hy vọng anh vạn lần đừng hỏi Tình trạng bồn hoa lan anh tặng Giờ thế nào Cô cũng không có chú ý thường xuyên tới bồn hoa kia Bồn hoa anh tặng Vẫn còn sống chứ Anh cũng cầm chén rượu uống một ngụm hỏi cô Thật xấu hổ quá Tôi không có chú ý tới Cô nhún vai, làm bộ thản nhiên uống rượu, nghĩ thầm Rằng nếu anh biết sự thật như thế nào Chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng Lặng yên nhìn về phía anh Anh vẫn là cười ôn hòa Cô buông chán rượu Trong lòng mơ hồ Anh vì sao không có phản ứng gì long kính vũ kỳ thật là coi trọng kế hoạch tương lai Cô xem như đã thành thực trả lời Cũng không bởi vì anh thành khách hàng của cô liền ngụy trang thành người yêu trộm hoa lan Điều đó ngược lại Chính là dối trá Bình thường nên cung cấp nhiều nước lúc hoa lan nợ Hoa lan rất sợ thiếu nước Cũng sợ quá nhiều nước Còn có ánh sáng rất rực rỡ Cùng nữ nhân xinh đẹp có điểm giống nhau Cần dốc lòng chiếu cố Anh nhìn chăm theo dõi cô Cô không khỏi đỏ mặt Nhưng lập tức hiện ra vẻ mặt nghiêm túc Tiếp tục ở máy tính viết lại những điều anh vừa nói Đoạn sau cô tự động xem nhẹ Ngăn cản chính mình bị lời nói ý nghĩa không rõ ràng của anh Làm ảnh hưởng Lại càng không bỏ mặc ý niệm chính mình buông thả Anh đoán cô đem lời nói của anh đặt vào trong lòng, bởi vì mặt cô đỏ, lông mi dài kẽ lay động lộ ra tâm tư của cô. Cô nhất định có một chút ảnh hưởng từ anh. Cô đối với anh hẳn là không phải không có cảm giác, chính là cô quá che giấu trái tim mình, giỏi đem tâm tư chính mình giấu kín, không kẽ hở. Nghĩ rằng như vậy khiến cô rất an toàn. Cô tuy rằng không hề đề cập tới thái độ buổi sáng hôm nay của anh đối với cô, không để cập tới hết thảy chuyện tối hôm qua. Nhưng trong lúc đó, bạn họ đã phát sinh một số chuyện vượt qua giới hạn, nhất định trong lòng cô đã in dấu đậm nét không thể phá hủy. Anh vẫn tin tưởng cô không có khả năng, đối với anh một chút cảm giác cũng không có, nhưng lại cùng anh làm chuyện yêu thương. Anh không cần cô chính miệng thừa nhận, cũng sẽ không tàn nhẫn yêu cầu cô đem quản trị viễn loại bỏ khỏi trái tim, mà là hy vọng cô đem quản trị viễn đặt ở chỗ sâu nhất trong lòng, nhưng không gian khác anh sẽ từ từ lấp đầy anh sẽ không đau khổ hướng cô cầu xin mà là tính toán làm cho cô dần dần phát hiện anh là thật tốt là yêu yêu anh anh mới có thể là người mang lại hạnh phúc cho cô người phục vụ bưng hai phần cơm đơn giản hướng bọn họ đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net